Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3947 Thần Bí Linh Quả Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhưng mà nói là ngẩn người Thời gian kỳ thật quá ngắn Dùng lâm hiên Tính cách đương nhiên không có khả năng Thật sự tại đâu đó ngẩn người Sườn sốt Chỉ là hôm nay tình thế không rõ Không thích hợp hành động Thiếu suy nghĩ mà thôi Cửu cung tu du kiếm đã ngư du mà ra chỉ có điều mũi nhọn dấu riêng mà. Phía trước tiểu hồ cuồn cuộn nhưng lại kịch liệt đến cực điểm. Sau đó ở đằng kia hồ nước trung tâm xuất hiện một đầu đại xà. Không đúng, không phải xà, nói thành bò cạp càng thêm thích hợp. Chỉ có điều cách đuôi của nó không phải gai ngược mà là chuyển hóa thành. Rắn hổ mang bộ dạng. Nhìn về phía trên phi thường hung áp cho người cảm giác cực không dễ Chọc thậm chí có thể nói so vừa mới cái kia cử nhân mang cho Lâm Hiên quý hiếp còn không hiểu thấu lớn hơn rất nhiều Thằng này chắc là chân tiên dùng để chăm sóc dược điện Lâm Hiên trong lòng có hiểu ra sắc mặt nhưng có chút phát khổ nguyệt Nhi còn phương tung không chẳng lẽ mình vừa muốn không hiểu thấu lại Đánh một hồi sao Tuy nhiên không sợ Nhưng luôn phiền toái a Hơn nữa ở chỗ này dây dưa lâu rồi Nguyệt nhi nơi đó là hay không hội Sinh ra cái gì biến cố Có thể cứ như vậy đi thôi Thóa tay có thể đụng tiên dược lại quả thực Có chút không bỏ Trong lúc nhất thời Lâm Hiên có chút tiến thối lưỡng nan rồi T Quái vật kia lại sẽ không quản nhiều như vậy, ngẩn đầu nhà tâm, muốn. Như lâm hiên mánh liệt phúc, lâm hiên lông mày nhíu lại, đều đến nơi. Này phân thượng ở đâu còn lo lắng so đo, tay phải mở rộng, đã đem cửu. Cung tu du kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, đang muốn về phía trước. Vung lên, nhưng mà đúng lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn đã. Xảy ra... Quái vật kia bổ nhào vào trên đường, lại không hề dấu hiểu ào ào rừng. Lại trong ánh mắt vốn là lộ ra nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nhìn lâm. Hiên về sau, rõ ràng không hiểu thấu lui về rồi. Hơn nữa là gật đầu đã thành một cách lễ, cả thân thể một lần nữa về tới. Trong hồ nước, cái này, lâm hiên nghẹn họng nhìn chân chối, dùng sức vuốt vuốt hai mắt chẳng. Lẽ mới vừa rồi là chính mình Hoa Mắt Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là chợt ló lên Thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp Hoa Mắt sinh ra ảo giác quả thực Như đầm rồng hang hổ không thể tưởng tượng nổi Tuy nhiên hắn cũng không hiểu Quái vật kia tại sao lại tại thời khắc Mấu chốt thối lui Nhưng chuyện tốt như vậy trăm năm khó gặp Làm gì Ngốc núc ních nghĩ sâu tính kỹ, tục ngữ nói đêm dài lắm mộng trước. Đem những linh dược này đến tay, sau đó lại làm định đoạt. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên một kiếm về phía trước. Chém ra. Đương nhiên không là đối với tiểu hồ, mà là trước mắt màn sáng. Xoạp xẹp. Một đảo thanh sắc kiếm khí kích xạ mà ra cái kia màn sáng bên trên. Tạo nên điểm một chút sung động Một đảo viết sách xuất hiện ở trong. Tầm mắt. Trường hơn một xích. Nhưng lại nhanh chóng lắp đầy tiên nhân chỗ ở. Dưới cấm chế quả nhiên không phải chuyện đùa. Rõ ràng còn có thể mình. Chữa trị. Lâm Hiên trên mặt toát ra bội phục. Nhưng mà tay phải lại đưa tay về. Phía trước mà ra. Bàn tay mở rộng đến trên đường trên đầu ngón tay đã hiện ra huyễn. Linh thiên hỏa tuy nhiên ở chỗ này không thể đem ra sử dụng thiên địa. Pháp tắc nhưng lâm hiên thân thể lực lượng như trước là không như. Bình thường cùng linh hỏa thần thông phối hợp càng có hợp nhau lại. Càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả. Màn sáng vốn là tựu xuất hiện sơ hở. Một chảo này xuống dưới cũng đắt. Không thể lắp đầy như trong gió ánh nến. Phúc một tiếng phá tiêu. Diệt hô. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt biểu lộ cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên. Quái vật kia không hiểu thấu thối lui. Nhưng vừa mới kinh nghiệm. Hay. Vẫn là bằng thêm không ít phong hiểm địa. Lâm Hiên không muốn phức tạp. Nghĩ hết nhanh lấy linh dược ly khai tại Đây. Phóng nhắn nhìn lại. Dược viên này so tưởng tượng còn muốn nhỏ bên. Trên một ít, phương viên bất quá mấy trượng mà thôi. Nhưng lại hương. Khí sông vào mũi bên trong loại linh dược cao bất quá vài thước treo. Trái cây nhưng lại lại để cho người thèm nhỏ rãi. Chợt nhìn cùng nhân giới bồ đào kém phản phất. Nhưng mà mỗi một khỏa. Trái cây đều là làm năm màu chi sắc ẩm ẩm có một tầng thần quang tại. Hắn mặt ngoài chảy xuôi không thôi. Dùng lâm hiên kiến thức chi bác. Rõ ràng cũng nói không nên lời đây là. Cái gì linh quả. Nghĩ đến là tiên gia chi vật kỳ chân quý tử không cần phải nói. Lâm hiên trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Lập tức tay áo hất lên lấy ra. Dùng một lát vàn năm hàn ngọc chế tác dụng cổ đến đem cái này linh. Quả cẩn thận từng ly từng tí hái hái đặt ở trong hộp ngọc. Quái vật kia tại sao lại không công kích ta? Lâm Hiên trước khi đi lại nhìn không được ngẩn đầu nhìn một cái phía. Trước tiểu hồ như cũ là chút nào đầu mối cũng không, hắn cũng không. Có tiếp tục xoán suýt không sai chỗ toàn thân đổn quang cùng một chỗ. Hóa thành tối tâm mở mịt độn quang lại đã đi ra nơi đây. Bên kia thiên nguyên hầu sẽ không có lâm hiên may mắn như vậy rồi. Hắn cũng tìm kiếm được một kiện bảo vật. Nhưng mà đoạt bảo thời điểm. Lại gặp trông coi viên hầu. ăn chính xác nói là linh thú. Hình như viên hầu thần thông càng là rất cao minh. Nếu là đổi một chỗ. Điểm thiên nguyên hầu có lẽ có thể đánh qua. Nhưng mà tại đây tiểu. Tiên vực ở bên trong. Hắn không thể đem ra sử dụng thiên địa pháp tắc, lính vực cũng không. Cách nào thi triển mà ra, một thân thần thông, nói bị phế đi một nửa, cũng không đủ. Vì vậy, rõ ràng đánh cái này viên hầu bất quá, bảo không có lấy. Thành, ngược lại đã trúng viên hầu mấy quyền đầy bụi đất, chật vật, chạy thuộc mạng. Thiên nguyên hầu trong lòng phiền muộn lại không để... Nói sau Lâm Hiên, một đường thẩm tra theo xuống dưới chỉ trước mắt. Cũng là mấy ngày đi qua, nhưng lại chút nào thu hoạt cũng không. Lâm Hiên không giống thiên nguyên hầu bên người có một chân tiên chỉ. Điểm tự nhiên nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn giờ phút này chỗ địa. Điểm đã không phải cái gì động phủ, mà là cái kia hóa vũ chân nhân. Mở đi ra tiểu tiên vực. Diện tích rộng rộng rãi có lẽ không cách nào cùng linh giới rất nhiều. Tiểu giao diện so sánh với... Nhưng là tuyệt không phải giải rác mấy. Ngày có thể điều tra hoàn tất. Hướng chi Lâm Hiên căn bản không biết Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp người. Ở chỗ nào các nàng cũng không biết Lâm Hiên đã tới rồi. Hai cách nha. Đầu chắc chắn sẽ không lưu tại nguyên chỗ bất động. Kể từ đó... Muốn phải tìm đến hai nàng Thì càng thêm khó khăn Nếu như lâm hiên thần thức Không bị ảnh hưởng còn dễ nói Hết lần này Tới lần khác ở vào nơi này Bị áp chế đến cùng nguyên anh kỳ Tu sĩ kém Phản phất loại tình hình này xuống Muốn tìm được hai nữ hạ lạc quả Thực cùng mò kim đáy Biển kém phản phất Dùng lâm hiên chi thông minh Lanh lợi nhất thời một lát Cũng là khổ Vô lương sách Đến tổt cùng nên làm cái gì bây giờ Lâm Hiên nhú mày khổ tư Nhưng không được đầu mối Rơi vào đường Cùng cũng chỉ tốt tạm thời như vậy Tìm kiếm xuống dưới Tục ngữ nói tâm hấu linh tê Lúc trước phi thăng linh Giới ra như vậy Biến cố Mình cùng Nguyệt Nhi đều có thể gặp lại Trước mắt điểm ấy Khó khăn cái kia lại được coi là cái gì Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên chán trường chi khí. Lập tức quét qua là hết, tục ngữ nói làm việc tốt thường gian năn. Trước mắt điểm ấy khó khăn cũng quả thực không coi vào đâu. Tả hữu bất quá dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Nơi đây tuy nhiên nguy cơ tứ phía, nhưng Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp. Cũng không phải kẻ yếu, nhiều năm như vậy đã cũng có thể ở chỗ này. Sống qua, nghĩ đến cái này chút thời gian cũng là sẽ không xuất hiện. Cái gì biến cố? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên càng thêm an lòng tục ngữ nói, dục tốt bất. Đạt chính mình chậm rãi tìm Tổng có thể cùng Nguyệt Nhi gặp lại. Thoáng chớp mắt, lại đi qua hơn tháng công phu. Lâm Hiên hay vẫn là không thu hoạt được gì. Ăn như vậy giảng tựa. Hồ có chút không thích hợp. Tại đây tiểu tiên vực ở bên trong, lâm. Hiên đã nhận được không ít bảo vật. Phải biết rằng hắn thực lực hôm nay không phải chuyện đùa tầm thường. Bảo bối đã sớm bất nhập mắt rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.